các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đột và mạch bạc. Bà, bà hắt hơi mấy cái liền rồi bảo chị người làm. Thôi. Ngủ lên một giấc đi Thuần ạ. Gần sáng hết nơi rồi. Ngủ đi rồi mai đi. Rồi mai mình tính. Rất quá sáng mai thì chắc ông mày sẽ phải sang ở tạ bên nhà thằng Long rồi. Chị người làm vừa ngáp vừa nói. Vâng, con mệt quá rồi ạ. Về mau đi bà. Con đốt sưởi con con đốt lửa con sưởi cho bà không khéo cả mất bà, tại bà với con rầm mưa cả ngày rồi. Ông đi đâu thì chắc sáng mai cũng phải về thôi. Bà Phú không nói gì nữa. Xưa kia chồng bà thường vắng nhà cả mấy ngày liền, bà có bận tâm bao giờ, bởi biết ông lên phố huyện vui thú cô độc. Đêm nay, bà lo lắng chỉ vì mơ hồ, cảm thấy có chuyện bất thường đang xảy đến với ông. Về đến nhà, bà thay vội bộ quần áo rồi vào buồng lên giường nằm và cứ nung nấu mãi một câu hỏi trong đầu là chồng bà đi đâu giữa nửa đêm về sáng thế này. Bà nhớ lại hai hôm nay, lúc nào cũng nghe ông bảo là ông gặp ma. Hay là thật sự ma đem ông giấu ở đâu? Nếu đúng như vậy thì đành phải đợi sáng mai vậy. Vì ban ngày khi mặt trời lên, ma sẽ phải lui về cõi âm của chúng. Chừng đó, ông Phú sẽ tự tìm về nhà. Bên ngoài Mưa vẫn rơi đều đặn, những giọt buồn tanh trên mái ngói và trên những chòm lá cây sẫm dần ngoài vườn. Mệt quá, bà Phú Thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết bà ngủ được bao lâu, nhưng lúc choàng tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng rõ, nhất là mưa đêm còn chưa dứt hẳn. Bà đưa tay dụi mắt và ngạc nhiên vui mừng thấy ông Phú đang ngồi ở đuôi giường, bên ngoài cái mùng màu trắng đục xoay lưng lại phía bà bà ngồi bật dậy và lên tiếng trách. Ông đi đâu cả đêm mà tôi tìm mãi vậy? Ông Phú vẫn ngồi yên không đáp, không quay lại, dáng điệu rất u sũ. Bà Phú gắt nhẹ. "Ơ hay, thôi vào ngủ đi. Sao lại ngồi ngoài đấy cho muỗi nó cắn à?" Vừa nói và vừa đưa tay định kéo ông vào mộng thì ông lặng lặng đứng dậy, lững thững bước ra cửa. Bà bực bội tụt xuống giường và nói, "Ơ, ông đi đâu đấy? Còn sớm mà." Sao không ngủ lấy một giấc đi đã? Ông Phú vẫn chẳng nói gì, ông bước nhanh ra hè, rồi vòng qua hông nhà. Bà Phú sọ được đôi quốc để chạy theo thì ông đã ra tới đầu nhà và đi ra vườn sau. Mặc dầu đường trơn ướt tối tăm, lại thoai thoải xốc rất dễ ngã trong những ngày mưa, nhưng ông Phú vẫn bước thoăn thoắt, dường như không muốn bà vợ bắt kịp mình. Bà Phú ra tới hiên sau, thì bóng ông đã thấp thoáng ở cuối con dốc nối liền nghĩa trang. Bà bực mình toan quay vào nhà bỏ mặc ông, nhưng lại thấy tội nghiệp vì bà biết chắc ông đang bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Bà thở dài lắc đầu rồi tìm cây gậy trống lần ra nghĩa địa để kéo ông vào mộ. Nhưng ra đến nơi, trong không gian mờ mờ của buổi sáng tinh sương, bà nhìn quanh thì lại không thấy ông đâu nữa tiến sâu vào thêm chút nữa. Bà mới giật mình, thấy đất buồn vang tung tóe phủ lên cả mấy ngôi mộ cũ và leo lên một ngôi mộ thấp và cất tiếng gọi. "Ông ơi, ông đâu rồi? Ông làm cái gì ngoài đây ông ơi?" Không có tiếng trả lời, bà mở to mắt chăm chú nhìn quanh rồi bỗng hét lên giữa không gian vắng lặng. <cười> Ông ơi Tiếng khóc thống thiết Tan nhanh trong tiếng mưa rơi Và gió thổi <cười> Nhà nơi Hoàng ơi Bố chết rồi Các con ơi Già nơi Ông ơi Bà vừa phát hiện Một cái huyệt mới đào Nước ngập gần tới miệng Và sát ông Phú Chồng bà nổi lạnh bệnh Thì ra ông đã bị ngọt nước chết đuối trong cái nước do chính tay ông bị ổn đạo.